Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 335, khai thiên chí bảo. Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz in nhạc trong lòng đối với xích kim quyền trưởng suy đoán vẫn có một ít suy đoán. Cái kia bảo thạc chính là một vị tạo hóa đỉnh một thân tinh hoa đạo quả hóa thành. Ẩm chứa lớn lao tạo hóa truyền thừa. Nhưng cũng lúc Nội bộ cũng có một đạo hộ đạo giả bản thân linh hồn dấu ấm Này nói linh hồn dấu ấm bản thân cũng không có cái gì uy năng Chỉ là dường như bảo thạch bên trong một cái phổ thông dấu ấm giống như vậy Nhưng nếu như đến tình huống đặc thù Như vậy này nói linh hồn dấu ấm sẽ xuất hiện ba động Dường như một loại bản năng Mà này tình huống đặc thù cũng không phải linh nhạc có thể thống chế Vị kia hiếm hoi còn sót lại thiên đạo thánh nhân là 18 vị thiên đạo thánh nhân bên trong ở cái kia tràng thiên địa đại hủy diệt bên trong một vị duy nhất may mắn còn sống sót thánh nhân. Thủ đoạn cực kỳ không tầm thường. Tay cầm khai thiên thánh kiếm. Đạo hạnh thâm hậu. Chính là thiên sứ bộ tộc tổ tiên. Mà vị này thiên đạo thánh nhân cùng hộ đạo giả trong lúc đó quan hệ. Xác thực không như trong tưởng tượng hữu hảo như vậy. Trong đó các loại Mới xúc động đảo kia linh hồn dấu ấm phản ứng, phát huy ra tạo hóa cảnh mạnh mẽ uy năng. Phía sau, thiên địa biến ảo, phong vân hội tụ, từng đạo từng đạo xiết kim thần lôi lan tràn ra. Đạo đạo dường như thần long, ầm ầm ầm vang lớn. Kinh thiên động địa. Vô cùng thiên quy đang lăn lộn Toàn bộ đất trời đều đang run rẩy Chết Một tiếng lời lạnh như băng hạ xuống Giống như tiếng sấm Thiên quy như ngục Bàng bạc vô biên Bao phủ tới Để đinh nhạc độn quang răng rắc một tiếng phá nát Đinh nhạc từ bên trong ngã ra Trong miệng chảy máu Trong mắt kinh hãi vạn phần Dĩ nhiên hừ lạnh một tiếng liền để hắn bị thương Nhưng quang mang lót lên Bảo hồ lô xuất hiện Ánh sáng xanh lục hoàn toàn mờ mịt Bảo vệ tự thân Đinh nhạc tiếp theo lại đồn Chớp mắt vàng rằm Thiêu đốt pháp lực Thánh nhân bên dưới đều là run dế Hay là ở hồng hoang thiên địa bên trong còn chưa có xảy ra Nhưng ở bên trong vùng thế giới này cũng sớm đã đúng rồi. Mà câu nói này cũng có thể nói là tạo hóa bên dưới đều là run rế oanh thiên địa lay động. Đột nhiên một ngón tay từ trong hư không giối ra. Ngón tay có chút khô gầy, tối tăm. Nhưng vừa xuất hiện liền xúc động vô biên thánh quang. Thiên địa nổ vang. Trong thời gian ngắn Ngón tay hóa thành trống trời to nhỏ, hoành quải trong thiên địa, xuất hiện ở đinh nhạc đỉnh đầu. Quay về đinh nhạc ấm xuống, phốc, đinh nhạc xứng người lại. Hai chân đều là đi vào đại địa bên trong, há mồm gói ra ngụm máu tươi. Mạnh mẽ uy năng để hắn tiên thể đều là có chút sản nứt, phá. Đinh nhạc ngửa mặt lên trời hống một tiếng. Xích kim quyền trường xuất hiện Đinh nhạc há mồm thổ một ngụm tinh huyết ở bảo thạch bên trên Để đinh nhạc sắc mặt nhất bạch Nhưng này bảo thạch nhưng là ong ong chấn động Bên trên thoáng hiện từng tia một tơ máu Đồng thời Đinh nhạc trong tay rét ấm Không giống với hồng hoang thiên địa bên trong đảo Pháp Mà là trong tay xoay một cái Một điểm kim quang thoáng hiện Nhất thời Xúc động bốn phía thánh quang hội tụ đến Hình thành một đảo thánh quang ấm ánh phù văn Âm Một tiếng đinh nhạc trở tay đem phù văn vỗ vào xích kim quyền trưởng thân trưởng bên trên Oanh Nhất thời Xích kim quyền trưởng hấp thu phù văn Phát sinh một tiếng trấn thiên vang lớn Từng đảo trói từng mắt kim quang từ bên trên bắn ra bốn phía mà ra để bốn phía hư không đổ nát, Thủng trăm ngàn lỗ, một luồng chí cường uy năng là cấp tốc thức tỉnh, để thiên địa đều là một trận. Dừng lại trước mắt, thánh thập từ giá, nhất thời, bầu trời bên trên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Đón lấy từng cây từng cây ngón tay từ trong hư không dối ra. Trong thời gian ngắn, Cùng với trước ngón tay ghép hợp một con khổng lồ vô biên thủ trưởng. Kinh thiên quy năng đạt đến một cách trước nay chưa từng có cường độ. Để toàn bộ đất trời đều là chấn động. Thời khắc này, đại địa các nơi cường giả đều là không khỏi ngừng tay. Hồi hộp nhìn con kia che trời bàn tay lớn, phản ứng bất sống nhau. Hồng hoang tu sĩ đều là trong lòng hoảng sợ. Mà thiên sứ bộ tộc nhưng là sĩ khí chấn động mạnh Tiếng hô chấn thiên Sướng tán vô thượng thánh đế công đức Tiệt giáo sở tại nơi Đa bảo đảo nhân xuất rất nhiều đại la đệ tử đa trả Thượng thanh tiên kiếm đại trận đã phá nát Phạm vi mấy trăm ngàn dặm đều là thủng trăm ngàn lỗ Đại địa sản nước Máu tươi nhiễm đất vàng Đâu đâu cũng có thiên sứ mười hai cánh tàn thể huyết cốt Mà rất nhiều tiệt giáo đệ tử hội tụ một đoàn Giờ khắc này nhìn lại Thái ức chi cảnh đệ tử cũng là chỉ không đủ bốn trăm vị Thương vong gần trăm Để đa bảo đảo nhân tâm thương yêu không dứt, Lẽ nào vị này thiên đảo thánh nhân thật không có bị thương Đa bảo đảo nhân mặt trầm như nước nói rằng Nếu như đúng là như vậy Vậy còn không như trực tiếp nuôi ra đây. Phía sau, ly hỏa phân thân cùng ngao lam mấy người gặp gỡ. Ngao lam mấy người cũng đều là quần áo nhuốm máu. Tuy rằng đều bị thương, nhưng thật đang không có thương vong gì. Để đinh nhạt thở phào nhẹ nhóm. Phu quân, làm sao? Ngao lam nhìn thấy ly hỏa phân thân khó coi sắc, gấp giọng hỏi. Ly hỏa phân thân khoát tay áo một cách không hề trả lời Chỉ là nhìn về phía xa xa Nếu như bản tôn bị giết hết Như vậy này ly hỏa phân thân cũng là sẽ tùy theo phá nát Oanh Bảo thạch từ thân trưởng bên trên bóc ra Tôn ra từng đạo từng đảo thánh quang Cấp tốc hóa thành một đảo cao như sơn nhạc tư ảnh Hai mắt thật giống ầm chứa nhật nguyệt Thánh quang ấm ánh, tuy rằng vô thần, nhưng ẩm chứa thiên uy nhưng là trực tiếp phá nát bàn tay kia thiên uy chi lực bá. Thân trưởng kim quang hơi thu lại, hóa thành một cái kim sắc tiểu gậy, dài chừng một thước nhiều. Gậy không phải viên côn, mà là vung vứt, mang theo góc cảnh. Thánh quang lượn lờ, lộ ra một luồng vô thượng quy năng bất quá cây gậy kia bên trên nhưng là có từng đạo từng đạo tỉ mỉ vết sản nứt, có vẻ hơi tàn tạ. cái kia hư ảnh đột nhiên trương tay vào một cái, tiểu gậy xuất hiện ở hư ảnh trong tay. nhất thời, thánh quang ngập trời, tiểu gậy hóa thành trống trời to nhỏ, một đạo thánh quang tạo thành gậy hư ảnh cùng tiểu gậy kết hợp lại, bùn đắp thập từ giá. Hình thành một cái uy năng vô hạn thập tự giá Mà cái kia hư ảnh nửa người đều là tươi mát rất nhiều Một cánh tay ngưng tụ, nắm khai thiên chí bảo Ta cho rằng, người phản bội nên vĩnh rơi xuống địa ngục tao vạn lôi phệ thân Đột nhiên, cái kia hư ảnh thật giống ở khẽ nói Trong tay tiếp theo vạch một cái Nhất thời Thánh thập tự giá bên trong một đảo thánh quang phóng lên trời Âm âm âm từng tiếng vang lớn Từng đảo từng đảo Kinh thiên xích kim thần lôi xuất hiện Gầm thét lên quấn quanh bàn tay kia oanh kích Để thủ trưởng không khỏi một trận Một giọt giọt máu tươi nhỏ xuống Mỗi một giọt máu tươi đều ẩm chứa mạnh mẽ uy năng Đều hóa tan đại địa Cút ngay Bầu trời bên trên chuyển đến gầm lên Mở miệng thành phép thuật Mang theo vô cùng thiên quy Nổ vang một tiếng từng đảo, từng đảo thần lôi bị chấn động vì là nát tan Bất quá một tia dấu ấm thôi Còn muốn nhịp thiên Một tiếng quát lạnh Bàn tay lớn hạ xuống Nổ vang một tiếng Tư ảnh lay động liên tục Rút lui mấy triệu dặm, Âm u rất nhiều Nửa người dưới càng là vụn vặt Muốn tàn ra Mà cái kia thánh thập tự giá trên cái kia một nửa hư ảnh càng là phá nát, lại thành một cây gậy Lúc này cái kia hư ảnh lại mở miệng ta cho rằng người phản bội nên rơi xuống thần vị Nổ vang một tiếng, toàn bộ hư ảnh bắt đầu thiêu đốt Thánh viêm ngập trời, hóa thành một án lửa đi vào kim sắc gậy bên trong Làm cho kim sắc gậy bên trên xuất hiện từng đảo, từng đảo kim sắc thánh viêm, oanh, thập từ giá lại xuất hiện Hóa thành đỉnh thiên lập địa, nửa kia thánh quang biến thành dường như thật vật Mạnh mẽ uy năng trực tiếp để bầu trời phá nát, đại địa bắt đầu chia nứt